Trường sinh chương 339 Xử lý hậu quả Nghe được lời của trường sinh Đám người hai mặt nhìn nhau Nhíu mày không nói Tất cả mọi người đều biết Giặc hoa lần này quy mô chui vào Là hướng về phía hoa hạ long mạch mà tới Mà long mạch diễn giải đồ phổ Trước đây bị trường sinh đánh cháo Lúc này giặc hoa trong tay tấm bản đồ kia là giả Nếu như giặc hoa phát sát ra được Trong tay mình Quấn đồ phổ diễn giải long mạch, có vấn đề, liền có thể gây nên liên tiếp biến số. Trường sinh biết mọi người suy nghĩ gì, liền thấp giọng mở miệng. chải vuốt đầu mối, đồng thời cũng trợ giúp đám người trường sinh trải vuốt đầu mối. Bọn hắn một khi hoài nghi là đồ giả, liền sẽ nghĩ cách trăm phương ngàn kế xác nhận địa đồ là thật hay giả. Mặc dù tấm địa đồ giả kia đủ để thật giả khó phân, Nhưng bọn hắn luôn có biện pháp xác định Cho nên bọn hắn chỉ cần sinh ra lòng nghi ngờ Liền nhất định có thể xác nhận địa đồ là giả Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Chỉ cần bọn hắn xác định địa đồ là giả Liền nhất định có thể đoán được Địa đồ là do sư tỷ ta Liên thủ với ta đánh cháo Cho nên sư tỷ ta nhất định sẽ Tao ngộ nguy hiểm Nếu như ta không đoán lầm Nàng hiện tại Rất có thể đã bị giặc hoa bắt đi Đám người biết trường sinh nói còn chưa dứt lời Đương nhiên sẽ không nửa đường ngắt lời Trường sinh tiếp tục nói Theo ta được biết Đồng doanh cũng không lớn Mấy ngàn tên võ sĩ đối với bọn hắn mà nói Cơ hồ là dốc hết toàn lực Cho nên bọn hắn tuyệt đối Sẽ không bởi vì địa đồ bị đánh cháo Mà bỏ dở giữa trừng Tiếp xuống Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới địa đồ thật Mà địa đồ thật Bây giờ đang trong tay của ta Cho nên bọn hắn rất có thể Sẽ hướng ta ra tay Nghe được lời trường sinh Đám người tất cả đều gật đầu Trường sinh tiếp tục nói Các người đừng vội gật đầu Ta cũng chỉ là nói Bọn hắn có thể sẽ hướng ta ra tay Không nói nhất định sẽ hướng ta ra tay Bởi vì tấm bản đồ kia Vốn là đặt ở bên trong một cây châm Cây châm kia Không phải là đồ vật thời tần Mà là do đông doanh y hạ gia tộc chế tạo. Điều này nói rõ. Địa đồ là do giặc hoa bỏ vào bên trong cây châm Mà trước khi đem địa đồ bỏ vào cây châm cải tóc. Giặc hoa rất có thể sẽ có lưu lại bản sao. Bởi vì tấm bản đồ này đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu Bọn hắn không cho phép địa đồ có ngoài ý muốn. Có đạo lý. Đại nhân nói có lý. Trường sinh lại lần nữa nói. Cho nên... Bọn hắn một khi phát hiện ra địa đồ xảy ra vấn đề chẳng những sẽ hướng ta ra tay sẽ còn phái người trở về đông doanh thu hồi bản sao dự bị. Bọn hắn hướng ta hạ thủ mục đích thật sự cũng không phải là bức ta giao ra địa đồ mà là vì tên liệt ta để ta cho rằng chỉ cần ta không giao ra, ra địa đồ bọn hắn liền không thể nào tìm kiếm thập nhị địa chi. Ta một khi có loại ý nghĩ này liền sẽ không nóng lòng độc thủ Mà bọn hắn có thể trong tình huống Chúng ta không cản trở Liền ung dung tìm tới thập nhị địa trì Cùng với Kim Long trong truyền thuyết Trường sinh nói xong Đám người gật đầu lần nữa Trường sinh chỉnh lý suy nghĩ Tiếp tục nói Ta vốn cho rằng Chúng ta có thể từ trường an kiên trì đến năm sau Hiện tại xem ra Chúng ta chỉ sợ cần phải đi sớm Đại đầu gật đầu Rồi mở miệng nói Đại nhân Bọn hắn đêm nay rõ ràng là hướng về phía tọa kỵ của chúng ta mà tới. Ta cảm giác bọn hắn giã họa cho tiền trung lâm chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là muốn hủy đi tọa kỵ của chúng ta. Bọn hắn vừa rồi điểm thuốc nổ trên người, sau đó vọt thẳng về chỗ lấy ngựa. Không muốn nổ người, chỉ muốn nổ ngựa. Đúng, trừng sinh gật đầu. Hơn nữa, bọn hắn là ôm tâm ý tình thể bắt buộc. Nếu như không phải ta đột nhiên trở về, ngẫu nhiên gặp được. Lúc này, hát công tử cùng với ba thớt hạn huyết bà mã đã bị bọn hắn nổ chết. Hmm. Thích huyền minh thở dài lắp đầu. Bà mã tuy tốt, nhưng lại là liên lụy. Chỉ cần bị bọn hắn ghi nhớ, về sau liền phải thời khắc đề phòng, không khỏi mệt mỏi. Người thật đúng là được tiện nghi lại khoe mẽ. Đại đầu bị môi. Hãn huyết bả mã chạy một ngày Bù đắp được ngựa bình thường chạy 3 ngày Chúng ta sau này đi địa phương Đều rất xa Trên đường sóc này lề mề Mệt mỏi hơn Nhận lợi ích tất chịu tai hại Trường sinh nói Những con ngựa này đối với chúng ta Cực kỳ trọng yếu Có ngựa chúng ta chẳng những có thể trên đường bớt đi chỉ hoãn thời gian Thời điểm khẩn yếu quan đầu Có thể nhanh hơn địch một bước Thời khắc nguy cấp Cũng có thể phi nước đại phá vây Cho nên những con ngựa này Cho chúng ta mang tới chỗ tốt Xa hơn so với Mang tới gánh vác cho chúng ta Nhận được ủng hộ của trường sinh Đại đầu tiếp tục chế nhạo Thích Quyền Minh Đúng đấy 50 vạn lượng đặt dưới mông của người Thật sự thân ở trong phúc Mà không biết phúc Ta coi như phục người Thích Quyền Minh bắt đăng dĩ lắc đầu Há miệng 50 vạn lượng Ngậm miệng 50 vạn lượng Người nếu như trong lòng không thoải mái Ta đổi của ngươi Thật đổi đây Của ta vẫn còn đang là trứng Ấp trứng nở ra hay không Còn chưa nhất định Ấp ra là cái gì cũng chưa nhất định để đầu nói Thôi đừng chém gió Trừng sinh khoát tay ngăn lại Về sau Những con ngựa này toàn bộ nuôi dưỡng Trong nội viện của ta Thời điểm ta ở ta sẽ phụ trách Lúc ta không ở đây Các người thay phiên trông coi Bảo đảm vạn vô nhất thất Trường sinh nói tới chỗ này Quay đầu nhìn về phía đại đầu Đông xương của ta còn đang trống không Người đem quả trường ưng kia Cũng chuyển tới đó để ấp Cũng có thể chiều ứng lẫn nhau Đại đầu gật đầu Được Tục ngữ nói không sợ bị ăn trộm Chỉ sợ bị trộm nhớ Chúng ta về sau đều phải giữ vững tinh thần Lúc này Bên ngoài có mấy tên bổ khoái đi tới Cầm trong tay Mấy cái trổi muốn thanh lý quét dọn Trường sinh liền hướng mọi người khoát tay háo Được rồi Thời điểm không còn sớm Đều trở về nghỉ ngơi đi Đám người gật đầu ứng tiến Xoay người dưới đi Đại đầu Trường sinh gọi lại đại đầu Đợi người kia dừng bước xoay người Mở miệng nói Chúng ta từ xa mang về đồ vật Nhanh chóng tra tìm đến nơi Đây là một đầu mối rất là trọng yếu Đại nhân yên tâm Ta đã bắt đầu tra xét Đại đầu nói Trường sinh trong miệng chỉ những đồ vật Mang từ xa về Chính là những son phấn bọt nước Cùng với kim chỉ bên trong tạp vật Ngày đó Hai người từ dã điếm gặp được Mấy tên giặc hoa cải trang làm người bán hàng rong Sau khi giết chết mấy người Trường sinh đem những đồ tạp vật Mà bọn hắn mua bán lưu lại một phần Chỉ cần xác định những thứ này tạp vật Là đến từ nơi nào liền có thể biết được Mới tên giặc hoa đến từ chỗ nào Mà bọn hắn xuất phát địa phương Rất có thể chính là đại bản doanh Của giặc hoa ở trung thổ Trở về phòng trừng sinh thay đổi quan phục ô uế tẩy qua diện mạo Nằm trên giường nghỉ ngơi Mặc dù nằm trên giường Nhưng vẫn tỉnh ngủ Hắn năng lo lắng vũ điển chân cung Mặc dù trước mắt Xung quanh ở bên cạnh hắn đều là đám người đại đầu Nhưng bao quát Những sư huynh sư tỷ Gồm cả vũ điển chân cung Một mực vì hắn lo lắng Nhân sinh chân quý nhất Chính là thân hữu Trước mắt cùng mình chung nhau tiền thối Đại đầu dương khai đám người này Là bằng hữu của mình Mà từ thôn dân trong tay Cứu ra mình cùng lão hoàng Cũng đem hắn từ vương gia thôn mang ra Đám người ba lộ lỗ Chính là thân nhân của hắn Mặc dù lo lắng Trường sinh lại biết Trước mắt mình Cái gì cũng không làm được Bởi vì mặc dù hoài nghi Vũ Điển chân cung Đã bị giặc qua tóm lấy Mình lại không biết Giặc qua chỗ ẩn thân Ngày kế tiếp Trường sinh mặc dù chưa ra ngoài Lại biết bên ngoài khẳng định Đã dư luận xôn xao Bởi vì văn võ báo quan đều biết Tiền Trung Lâm lúc trước Từng ý đồ Sử dụng thuốc nổ của binh bộ Àm toàn hắn Cùng đám người đại đầu Đêm qua Ngự dự đài sấm xét vang dội, đám người tự nhiên hoài nghi là tiền trung lâm nhất đảng gây nên. Kinh hoàng nhất thuộc về đám người binh bộ quan viên, bởi vì tiền trung lâm cung cấp cho giang hồ trộm cướp thuốc nổ xuất phát từ binh bộ tạo, mà trước đây không lâu, binh bộ tạo xử lý thuốc nổ lại lần nữa mất trộm Quan viên binh bộ hiện tại là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lo lắng nhận trả thù của trường sinh Binh bộ thượng thư mang theo tả hữu thị Lang Tự mình đến nhà thỉnh tội Trường sinh cũng không làm khó bọn hắn Mà hắn sở dĩ không có làm khó Binh bộ quan viên Là bởi vì bọn hắn đến nhà xin tội Về phần nói tới là thật hay giả Cũng không trọng yếu Trọng yếu nhất là bọn hắn đích thân tới Đối với ngoại nhân Không cần thiết yêu cầu bọn hắn tuyệt đối chân thành Có thể giả bộ ra chân thành Cũng là được Thấy trưởng sinh rộng lòng tha thứ Đám người binh bộ như được đại xá Thiên ân vạn tạ Lúc gần đi vẫn không quên Hướng trưởng sinh báo cáo kết quả Xử lý ở binh bộ tạo Binh bộ tạo Nơi phối chế thuốc nổ Công xưởng đã đình công Công tượng bị bí mật phân phát Mà thuốc nổ tồn kho Thì toàn bộ được giao cho Trương Thiện lúc này đang thảo phạt Hán Trung Binh bộ quan viên sau khi rời đi Trường sinh đi một chuyến Thái Bình khách sạn Đem anh em nhà họ tống Triệu tập một chỗ tùy cơ hành động Đối với lời của trường sinh Đám người tống tài cũng không ngoài ý muốn Bởi vì bọn hắn cũng hiểu được Già néo đứt dây Mặc dù trường sinh trước mắt quyền thế ngập trời Nhưng nếu như trường sinh không biết tiền thối Chỉnh đốn lại chị Để đủ quốc khổ sau đó Lại không chủ động rời đi Tất sẽ lọt vào hoàng thượng nghi kỵ Cùng với bách quan xa lánh Thái Bình khách sạn vốn là sản nghiệp của Nghê Gia Trường sinh nếu như treo ấn rời đi Bọn hắn cũng liền mất đi chỗ dựa cùng che chở Tổ chim bị phá không có trứng lành Đạo lý này bọn hắn cũng hiểu Cho nên đã sớm lo trước tình sau ngầm chuẩn bị Trường sinh trưng cầu ý kiến của đám người Tống Gia Biết được trường sinh muốn phái người Đem những đồ vật mà Nghê Gia lưu ở phủ đệ Cùng với sản nghiệp Trường An Bán thành tiền Đưa cho Nghê Chác ở Tây vực Đám người tống tài Chủ động đưa ra ý kiến Trước tiên áp tải xe đi Tây Phực Và lưu lại Tây Phực Làm bạn với chủ cũ Ý nghĩ của đám người tống tài Cùng với đề nghị chẳng những thu được trường sinh tán thành Còn thu được tôn trọng của hắn Đồng thời Cũng đối với Nghê Chác kèm chút nữa Trở thành nhạc phụ của mình Càng thêm khâm phục Thân là đại đường nhà giàu nhất Nghê Chác chi nhân thiện nhậm Bao quát đám người tống gia cùng với những thuộc hạ cũ đối với hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối. Trước đây, trứng sinh đã từng đem chuyện này bàn giao cho đại đầu. Nhưng đại đầu phụ trách sự tình quá nhiều. Trừng sinh lo lắng hắn bận không qua nổi. Một chút sản nghiệp bán thành tiền. Trở về tụ tiền tài, việc vặt liền ủy thác cho đám người tống gia làm thay. Bao quát thu thập những đồ vật mà nghe gia chưa mang đi khỏi nghe phủ. Trường sinh bàn giao nhiệm vụ cho đám người tống tài Chính là không tiếc vốn gốc Tìm kiếm những chân quý linh vật Có thể gian tốc linh khí tu vi Hắn tu luyện chính là hỗn nguyên thần công Không cần vì tăng lên linh khí mà phát sầu Những vật này đều là chuẩn bị cho đám người đại đầu ngay ra trên cả nước Các nơi đều có sản nghiệp Những sản nghiệp nơi khác trường sinh không có nhúc nhích Bởi vì rời xa trường an Tương đối an toàn Chủ yếu nhất Là những sản nghiệp kia có thể ở thời khắc mâu chốt Vì Trương thiện cùng với trương mặc Cung cấp quân nhu Sau khi cụ thể bán giao Trương sinh liền đứng dậy dưới đi Trước khi đi Tống tài tùy hành đưa tiễn Cũng nhân cơ hội thấp giọng hỏi thăm Cuối cùng thời hạn Trường sinh trầm ngâm sau đó vươn ra ba ngón tay Người sau hiểu ý khẽ gật đầu Trở lại ngựa sử đài Đại đầu tới đây báo cáo Lúc trước trên đường xôi nam Trường sinh tạm thời khởi ý Quyết định đưa cho Long hồ Sơn 20 vạn lượng bạch ngân Phụ cấp đạo nhân áo cơm chi phí Cho các tạo sơn cùng Mao Sơn Đều 5 vạn lượng Đại đầu hôm nay đã sắp xếp xong xuôi Ngân lượng cũng bắt đầu chuyển đi Trường sinh việt vạt cuốn thân Đại đầu cũng không nói ra chuyện này Hắn đều xuyên nữa quên Trước mắt hắn quan tâm nhất Chính là đám người giặc hoa Cải trang làm người bán hàng rong Cùng với những hàng hóa kia Là đến từ nơi nào Mà đại đầu thần sắc ngưng trọng Rất có thể đã có manh mối Tra được hay sao Trường sinh hỏi Đại đầu biết trường sinh đang hỏi cái gì Nghe mặt cực đầu Đã tra được Mặc kệ là son phấn bọt nước Hay là những đồ chơi nhỏ Loạn thất bát tao kia Đều đến từ một chỗ khu vực Có chút là đặc sản nơi đó Có chút là do nơi đó Chuyên môn cung cấp Nghe được lời của đại đầu Trường sinh đột nhiên hưng phấn Là ở chỗ nào bẩm đại nhân là ra ngoài Trường sinh chương 340 Ngàn dặm tập kích Giang Hoài Trường sinh kích động rời ghế Lặp đi lặp lại dạo bước Đại đầu cũng biết trường sinh vì sao kích động như vậy Bởi vì Giang Hoài vài chỗ thành trì đông lâm biển cả Ngoại trừ hai bờ đại dương đăng châu địa khu Cùng với Đông Doanh nhìn nhau Giang Hoài cũng chính là nơi mà giặc qua vượt biển đổ bộ Chủ yếu nhất là Giang Hoài tiết độ xứ Tôn Nho đã khởi binh mưu phản Cùng nhiên đối kháng triều đình Trưởng khống Giang Hoài địa khu Đã không nhận quản hạt của đại đường Cho nên khu vực ra ngoài Cũng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo Của giặc hoa Đại nhân Giặc hoa rất có thể giấu ở ra ngoài Đại đầu nói Đúng Trường sinh tiếp tục dạo bước Giang hoài địa khu Đông lâm biển cả Mấy tên giặc hoa cải trang người bán hàng rong Mang theo tà vật Toàn bộ xuất từ ra ngoài liền loại bỏ bọn hắn khả năng Mua đồ ở bên ngoài Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đại bản doanh ngay tại Giang Hoài. Giang Hoài tiết độ sứ Tôn Nho đã khởi binh miêu phản. ra hỏa này rất có thể đã theo giặc hoa cầu kết với nhau làm việc xấu, đại đầu nói. Trường sinh nghiêm mặt gần đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Lần này chui vào trung thổ, giặc hoa có mấy nghìn người. Giang Hoài mặc dù lớn nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Tôn Nho không có khả năng không chút nào phát giác. Giải thích hợp lý nhất. Chỉ có một cái, đó chính là hắn đã cùng giặc hoa đạt thành giao dịch nào đó. Hắn vì giặc hoa cung cấp tiện lợi, mà giặc hoa thì trợ giúp hắn đối kháng triều đình. Đại nhân nói có lý, đây đầu có chút sầu lo. Bất quá giang hoài là địa bàn tôn nho, coi như biết giặc hoa trốn ở chỗ nào, chúng ta cũng không thể làm được gì. Trường sinh mũi thở khẽ run, không còn nói tiếp. Đại đầu cùng với trường sinh sớm chiều của chung Đối với hắn có nhiều hiểu rõ Thầy hắn biểu lộ như vậy Lập tức đoán ra được suy nghĩ trong lòng Đại nhân Ngài nhưng ngàn vạn thận trọng Bọn hắn nhân số không ít Chúng ta đi chính là một mình xâm nhập Rất là nguy hiểm Bọn hắn đã chia nhau Tìm kiếm kim long cùng với thập nhị địa chi Phần lớn người ngựa Cũng đã phải đi ra Trường sinh nói Đại đầu vẫn có lo lắng Nhưng thái độ của Trường Sinh cho thấy tâm ý của hắn đã quyết Lúc này lại khuyên can chính là quấy nhiễu Thế là lập tức cải biến ý nghĩ, hỗ trợ cân nhắc Đồng Trần thống lĩnh 10 vạn tân quân đang thảo phạt tơn nho Lúc này cũng đã nhanh đến Ta có thể hay không cùng bọn hắn liên thủ Trường Sinh đình chỉ dạo bước, ngồi xuống lắc đầu Không thể, hành quân đánh trận, giảng cứu chiến thuật cùng với trương pháp Chúng ta không thể ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn Đại đầu đi đến bên cạnh bàn Lấy ấm châm trà Không động quân đội của hắn Lên từ bọn hắn Mượn mấy người cao thủ Vậy cũng không được Trừng sinh khoát tay Nhân số càng nhiều Mục tiêu liền lớn Rất khó ẩn tàng hành tung Hơn nữa Vừa rồi ngây cũng đã nói Chúng ta lần này đi Chính là một mình xâm nhập Thật sự xảy ra chuyện đó Là con đường chết Các người cùng ta đồng sinh cộng tử Cùng ta được nhờ là thiên kinh địa nghĩa Cùng ta không may Thì các người cũng sẽ không kêu oan Nhưng bọn hắn đều là ngoại nhân Dựa vào cái gì để cho người ta Theo chúng ta chịu mạo hiểm Có đạo lý Để đầu đem chén trà để đến trước mặt trường sinh Đại nhân Hoàng thượng cũng biết giặc hoa Là hướng về phía Long Mạch mà tới Chuyện này có thể hay không Theo Hoàng thượng nói một chút Nhìn xem hắn có ý nghĩ gì Thấy trường sinh như mày Nhìn mình Đại đầu lo lắng trường sinh hiểu lầm Vội vàng mở miệng giải thích Đại nhân Ngài đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó Ta một chút cũng không sợ Chính là chết trận ta cũng không sợ Ta là sợ ngài xảy ra chuyện Chủ yếu giặc hoa Là địch nhân của toàn bộ đại đường Cũng không phải là địch nhân của riêng chúng ta Người ở cùng ta Thời gian cũng không ngắn Người là ai trong lòng ta có nắm chắc Loại giải thích đơn thuần này Là dư thừa Trừng sinh nói Ta muốn giết bọn hắn trở tay không kịp Có bao nhiêu phương diện cân nhắc Bọn hắn chạy đến trường an nghĩ nổ chết tọa kỵ của ta Thủ đoạn ác độc biết bao Tính chất biết bao tì tiện Không lấy lại thể diện Ta nuốt không trôi một hơi này Chúng ta phải để cho giặc hoa biết rằng Chúng ta không dễ chọc Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn Ta không tin cái điều này. Ta tin cưới vợ phải cưới liền tay. Báo thù liền phải mau chóng. Bọn hắn cho ta một quyền. Chúng ta lập tức trả lại một cước. để làm cho bọn hắn sợ chúng ta mới được. Để đầu biết trường sinh nói còn chưa dứt lời. Liền chỉ cận đầu mà không nói tiếp. Trừng sinh nói. Bọn hắn lần này không thể nổ chết tọa kỵ của chúng ta. Tiếp xuống. Khẳng định sẽ còn lại đến quấy nhiễu Trước mắt địch tối ta sáng Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi Chúng ta không thể luôn luôn bị động tiếp chiêu Bị giặc quan nắm mũi giận đi Ai quy định bọn hắn ra chiêu Thì chúng ta phải tiếp chiêu Ai quy định bọn hắn muốn so kiếm Chúng ta nên phải cùng bọn hắn so kiếm Bọn hắn nói không tính Ai có bản lĩnh thì người đấy dùng Không thể để cho bọn hắn Sở chuẩn mạch của chúng ta Còn gó trường sinh lại nói Ta hoài nghi Sư tỉ của ta đã bị bọn hắn bắt lại Trường An là nơi chúng ta định đoạt Địch nhân sẽ không đem nàng giấu ở trường An Nếu như nàng bị bắt Nhất định sẽ bị giam ở trong hang ổ giặc hoa Trường sinh nói xong Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Đại nhân Ai đi tiền trạm thì tương đối phù hợp Ta là người lùn quá trói mất Tiền trạm làm cái gì Trường sinh thuận miệng hỏi Giang hoài rất lớn Coi như ta muốn đi qua đành lén Cũng không biết nơi ở của bọn hắn là ở đâu Đại đầu nói Không cần Trường sinh lắc đầu Quá chậm trễ thời gian Trực tiếp giết đi qua Chúng ta không biết bọn hắn ở đâu Tôn Nho khẳng định là biết Chỉ cần đem hắn bắt lại Còn lo lắng không biết dạng qua hàng ổ Ở nơi nào hay sao Có đạo lý Đại đầu gần đầu Người đi đem bọn hắn kêu đến Trường sinh nói Vội vàng như vậy Đại đầu ngạc nhiên Đại nhân, ngài sẽ không muốn đêm nay liền đi thôi Đêm nay liền đi, trường sinh cầm lệ chén uống nước Đại đầu mặc dù cảm giác trường sinh có chút nóng vội Nhưng lại chưa từng khuyên can Bởi vì hắn biết trường sinh so với hắn càng thông minh Thân là thuộc hạ, có thể đưa ra cái nhìn của mình Nhưng khi cấp trên, thái độ đã kiên quyết Cách làm chính xác nhất là lập tức chấp hành Mà không phải tự cho là đúng khuyên can ngăn cản Không bao lâu đám người dân khai toàn bộ đi tới Trường sinh ý giảng ngôn lược nói ra ý nghĩ của mình Bọn hắn mọi người cho rằng giặc hoa đại bản doanh chính ở tại ra ngoài Mà trường sinh muốn trong đêm nay xuất phát Ngàn dặm tập kích Bọn hắn cũng không cho là chính xác Cũng không cho là sai lầm Bởi vì chính xác hay sai lầm Cũng không cần tới bọn hắn phán đoán Mà là sự tình của cấp trên Bọn hắn đã muốn hại chết tọa kỵ của chúng ta Chúng ta liền sẽ để cho bọn hắn kiến thức một chút lợi hại của tọa kỵ Trường sinh nói Chúng ta hiện tại có 3 thớt tọa kỵ có thể dùng Liền đi ba người Nghe được lời của trường sinh Đám người hai mặt nhìn nhau Một mình xâm nhập 5 người đều rất nguy hiểm Đi ba người chẳng phải là nguy hiểm hơn hay sao Không đợi đám người tỏ thái độ Trường sinh lên tiếng lần nữa Đại sư, công phu của ngươi lại hại nhất Dùng lại là binh khí dài Thời điểm xông pha chiến đấu Bỏ qua ngươi được sao Ngươi đi Được, Thích Nguyễn Minh hưng phấn gần đầu Đại đầu, ngươi âm dương luôn Uy lực kinh người Địch đông hộn chiến bẻ gãy nhiệt nát Ngươi cũng đi Trường sinh lại lần nữa điểm tướng Mắt thấy hai người bị bài trừ ở ngoài Dương khai cùng dư nhất nhớ mày Không đợi hai người mở miệng Trường sinh liền nói Dứ nhất, ngươi gần nhất tâm thần có chút không tập trung Không nên xuất chiến Dương khai rất ít đoạt lời Lần này thực sự không nhịn được Không có ta, các ngươi không thể đánh lâu Đây chính là nguyên nhân ta không mang theo ngươi Trường sinh nghe mặt nói Một mình xâm nhập, tối kỵ hàm chiến Chúng ta lần này đi không thể đánh lâu Sau một khoảng thời gian Tất sẽ hãm sâu trùng vây Trước khi linh khí sử dụng hết Chúng ta liền sẽ rời đi Đại đầu đang ấp trứng Dương Khai vẫn là muốn đi Hắn không có ấp trứng Một mực là do lão bác sĩ thú y Đang ngóng chừng trường sinh nói Quyết định như vậy đi Đại đầu dáng người nhỏ, thể trọng nhẹ Chúng ta lần này đi khả năng còn muốn cứu đi một người Đến lúc đó Hai người bọn họ một ngựa Tốc độ cũng không bị ảnh hưởng Địch nhân chính là tức nổ phổi Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta dưới đi Đúng Để bọn hắn kiến thức một chút 50 vạn lượng bạch ngân uy lực Đại đầu cảm thấy hưng phấn Các ngươi lập tức chuẩn bị Canh ba đúng giờ liền khởi hành Trường sinh nói Đại đầu Quỳnh Thích Huyền Minh Đứng dậy rút đi Đại sư đừng mặc cà sa Thay đổi thường phục đi Trường sinh thuận miệng nói Được Thích Huyền Minh thuận miệng đáp ứng Ngược lại thấp giọng hồ Ta giống như cũng không có y phục hàng ngày Tại sao không có Đại đầu cười nói Người đi ám hương lâu Mặc trên thân bộ kia thực sự rất không tệ Người cái tên lùn Miệng thiếu tử tế Thích quyền minh mắng suy xẻo đừng hy vọng ta cứu người Con mẹ nó còn không biết là ai cứu ai đây Đại đầu xem thường Hai người cười nói đi ra cửa Trường sinh quay đầu nhìn về phía dương khai cùng dương nhất Không thể đồng hành tham chiến Hai người khá là ủi hoại Trường sinh trầm giọng nói Trước mắt Có thể chạy nhanh một đoạn đường dài Ngựa chỉ có ba con Chỉ có thể mang theo ba người Hơn nữa Chúng ta lần này đi Cũng là thị huy trả thù Chiếm đa số Không có khả năng phá hủy hang ổ của giặc hoa Cho nên chỉ là tập kích Không thể ác chiến Trước mắt Điêu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm Chúng ta gấp rút Cũng không thể để cho bọn hắn Ung dung không vội điều hành an bài Cần phải cho bọn hắn gia tăng độ khó Loạn trận cước Bọn hắn càng loạn Chúng ta tại trường an Liền có thể đợi càng lâu Trường sinh nói xong Hai người đều không còn nói tiếp Ván đã đóng thuyền Hai người lần này khẳng định đi không được Trường sinh lại nói Lần này đi song hoài Tới lui chỉ cần 2 ngày Trong 2 ngày này Các người cũng không thể xem thường Giặc hoa rất có thể Sẽ tiếp tục tới quấy nhiễu Có thể toàn diệt Cố gắng đạt tới toàn diệt Đại nhân yên tâm Chúng ta tự có phân tắc thứ nhất có chút lo lắng Đại nhân Giặc hoa làm việc tàn nhẫn điên cuồng Các người lần này đi Nhất định phải cẩn thận một chút Ta biết trường sinh nghe mặt nói Không phải tộc ta trong lòng át nghĩ khác Những giặc hoa này quả thực hung tàn ngang ngược Trung thổ nhân sĩ rất ít liên cuồng như thế Nhưng ta không tin bọn hắn thật sự hung hãn không sợ chết Sĩ khí đều là đánh ra Chúng ta thống hạ ngoan thủ Một đường đánh tới bọn hắn sợ mới thôi Hai người gật đầu đồng ý Tục ngữ nói khuyết điểm đều là do quen mà ra Muốn đối phó với giặc hoa loại cuồng loạn điên cuồng Chỉ có một giải pháp Đó chính là để cho bọn hắn minh bạch Loại chó dại quyết tâm cắn loạn Cũng không thể trở thành pháp bảo xuất kỳ chê thắng của bọn hắn Trường sinh lần này mặc trên người là y phục hàng ngày khinh trang thượng trận Cũng không cần chuẩn bị Ngay cả lương khô cũng không mang theo Đợi đến khi đại đầu cùng Thích Huyền Minh Thay xong quần áo chạy tới Trường sinh Liền nắm lấy long uy bên giường Xoay người đi ra ngoài Hai người từ Tây Sương dẫn ngựa đi ra Từ Tây Thiên Môn rời đi trở mình lên ngựa Dục ngựa đi về hướng Tây Lúc này cửa thành đã nhốt Nhưng thủ thành giáo ý Nhận ra trường sinh lui một bước mà nói Cho dù không nhận ra Thân là Tòng Nhất Phẩm Phiêu kỵ Đại Tướng Quân Cũng có thể tùy ý ra vào cửa thành Sau khi ra khỏi cửa thành Trường sinh gặp người cuối đầu, run cương dục ngựa, hát công tử kêu lên ra tốc, đạp đất hất bụi, một ngựa đi đầu, hai thớt hãn huyết bả mã thì tung vó phát lực theo sát phía sau.